Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Hãy bàn cách dạy chữ cho mấy đứa nhỏ sao cho có hiệu quả đi. Điều trước nhất bây giờ là cháu Tuyền hãy làm quen với chúng đã. Rồi ông đưa tay về phía những đứa con. Lại đây, lại đây chào cô giáo mới con, Diễm và Kiều. Nghe gọi, cả hai đứa đang chơi bèn thẳng thốt. Chẳng những chúng không chạy lại mà còn ôm lấy nhau tỏ thái độ khiếp hãi Như thế cha chúng là vị hung thần vậy. Tuyển quan sát rồi hỏi lại bà Thành Danh. Vậy các em biết nghe chứ? Bà Thành Danh buồn bạ đáp. Chúng chỉ bị câm thôi. Khi dạy học, cháu cứ việc giảng bài bằng miệng mà không cần phải ra hiệu bằng tay nha. Tự dưng Tuyển thấy muốn thử sức mình ngay lập tức. Vâng ạ, cháu sẽ tự mình làm quen với các em. Còn ông Thành Danh thì tế nhị kéo tay vợ, nói Thôi, chúng ta ra thăm công nhân ngoài đồi trà một chút đi. Hãy để cho cô và trò tự do thoải mái với nhau đi. Không hề cãi lời chồng, bà Thành Danh lặng lặng đi theo ông, sau khi để lại cho tuyển ánh mắt như là gửi gắm. Chờ cho chủ nhà đi khuất rồi, Tuyền mới bắt đầu công việc cần thiết nhất của mình. Cô tiến lại gần hai đứa nhỏ với nụ cười rất là hiền hậu. Nào, Diễm và Kiều ơi, chúng ta làm quen nhau đi. Nhưng trái với sự thân thiện của cô, hai đứa nhỏ càng ghi chặt lấy nhau và lộ nét kinh hoàng hơn. Chúng ré lên một thứ âm thanh mà Tuyền hoàn toàn không sao hiểu được. Nhưng cô đã từ tốt nói, Chị đâu có làm gì các em. Chị đến đây là để dạy các em học chữ kia mà. Nhưng một đứa bé đã lắc động. Chúng làm những động tác mà Tuyền cho rằng đó là sự phản đối. Cô cảm thấy hơi tự ái. Thế các em chê chị không đủ tư cách dạy học có phải không nào? Chúng lại lắc đầu. Nhưng lần này ánh mắt của chúng có chăm chú nhìn cô hơn. Sao? Hay là các em muốn làm người rốt suốt đời không biết chữ hả? Lại thấy những cái lắc đầu làm cho Tuyền bối rối không thể dự đoán được ý muốn của hai cô học trò khuyết tật này nữa. Và Tuyền lại hỏi: Các em thấy chị có thể làm cô giáo được không? Dường như lúc này hai đứa nhỏ đang quan sát cô nên chúng đều trong trạng thái im lặng, chỉ hoạt động bằng ánh mắt thôi. Sau một hồi lâu chờ đợi, Tuyền nhận được tín hiệu đáng mừng từ phía hai đứa học trò. Chúng gật gật đầu. Làm cho Tuyền không ngăn được mình và nhào người tới Thế các em đồng ý cho chị dạy học chứ Nhưng lạ thay Chúng lại thụt lùi Rồi lưỡng lự trước cái câu hỏi của Tuyền Khiến cô tiêu nghỉu phải buông ra lời than thở Nếu các em không chịu học Thì kể như chị mất cơ hội ở đây rồi Diễm và Kiều đưa mắt nhìn nhau như hội ý điều gì đó Rồi một lúc sau Một trong hai đứa bỗng chậm rãi bước tới cầm tay Tuyền, ra hiệu trân trọng. Đang lúc thất vọng, Tuyền không màng đến thái độ làm thân này nữa nên bỏng môi. Các em khỏi cần phải thương hại tôi đi. Nếu không làm được cô giáo thì tôi sẽ xin đi làm công nhân vườn trà vậy. Tuyền vừa dứt lời thì một đứa nữa từ xa bỗng chạy lại bên cô. Cả hai giữ chặt lấy tay Tuyền, đầu gật lia lia. Khiến cô phải hoang mang trố mắt nhìn. Vậy là các em chịu nhận tôi làm cô giáo dạy học phải không? Những cái gật đầu kèm theo âm thanh ú ớ của người cơm Khiến cho ruột gan tuyển rung động lên vì mừng rỡ. Cô lắp bắp nói. Thế thế có nghĩa là các em chịu học nha. Hai cái miệng cùng nhuyển ra cười một lúc. Chứng tỏ sự thân thiện như thể giữa họ đã có tình thân lâu rồi. Ngay lúc đó thì ông bà Thành Danh từ bên ngoài bước vào, trông thấy cảnh đó, họ mừng vui rối rít. Ồ, oh, cháu tuyên quá là tài tình lắm. Mới chỉ trong khoảng thời gian ngắn thôi có một giờ đồng hồ, đã thuyết phục được hai con ngựa trứng này rồi, có phải không nào? Bà Thành Danh vội chữa lời chồng, sao mình lại gọi các con là ngựa trứng chứ? Chẳng qua chúng vì mặc cảm tật nguyền nên mới khác thường một chút thôi mà. Ông Thành Danh đưa mắt về phía hai đứa con giọng cứng nhắc không hề có tình cảm. "Chỉ khác thường thôi ư? Chẳng lẽ mình còn chưa điên đầu vì chúng sao?" Thấy không khí giữa vợ chồng ông Thành Danh hơi nặng nề, tuyển bèn. Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net